Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày ngô Giải quyết cách nào bây giờ? Thì tôi dọn ra Ông bà làm giấy đoàn tụ lại với nhau Đừng lãnh trợ cấp nữa Câu trả lời của tôi mới thật là ngỡ ngẩn Đừng lãnh trợ cấp nữa thì con gì để mà nói Mấu chốt của vấn đề chỉ là mỗi tháng phượng nhận tấm chất Wow fare mấy trăm đồng Tiền trên trời rất xuống chưa kể mọi thứ quyền lợi khác về thuốc men, bảo hiểm, sức khỏe. Nếu tự dưng khước từ số tiền ấy, thì quả là một hy sinh quá lớn lao, Phượng không thể làm nổi. Chẳng phải Phượng tham, vì rõ ràng tôi nghe có lần hai người bàn nhau rằng, để, để dành đủ tiền mua căn nhà trả cash, thì sẽ không thèm lãnh welfare nữa. Phượng nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc, vì không ngờ tôi có thể đưa ra một đề nghị tàn nhẫn như vậy. Nàng thà chấp nhận cho Tùng đi nơi khác Chứ đời nào lại chịu bỏ trợ cấp và căn nhà quen thuộc này Nhưng nếu Tùng dọn ra Đi mướn phòng sắm đồ đạc Thì cũng như không Đâu vào đấy Có khi còn lỗ nữa So với số tiền welfare hiện tại của vợ Tôi thấy sự hiện diện của mình chẳng giúp gì được Tùng Nên lặng lẽ bỏ lên lầu Dự định cuối tháng sẽ trả phòng ra đi Để tránh những phiền tóa cho chính mình mai sau Vì biết đâu, sở xã hội chẳng kêu tôi ra làm chứng Mấy hôm sau Tùng đi làm về, dầu dầu và vợ Có người bị rồi em ạ, đám da đen dính gần hết Da đen thì bị lâu rồi, em nghe nói từ năm ngoái lận Có lẽ bây giờ đến lượt dân Á Châu, tàu phi Ấn Độ Việt Nam Anh nghe thằng Trúc nó bảo rằng sở quao phe đang mở chiến dịch hỏi thăm các sắc dân châu Á Tôi ngồi ăn cơm lặng lẽ không góp ý Bởi tôi thấy vợ chồng nhà này vô lý quá Ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại Nỗi lo âu của mình Nhưng hoàn toàn không có ý định giải quyết Cho dứt khoát nỗi lo âu đó Y như người có bệnh Mà cương quyết không đi bác sĩ tha rằng Tùng và Phượng Đã bị điều tra Đã bị sở xã hội bắt gặp quả tang Tùng ở thương trực trong nhà Thì kể như chuyện đã rồi Chỉ còn cách nộp phạt Và ngồi than thở với nhau Đằng này họ chưa hề bị thẩm vấn Nghĩa là họ vẫn có lối thoát rất dễ dàng Nhưng họ không muốn thoát Cứ hồi hộp chờ chính phủ đến làm phiền Tôi biết giờ này Phượng đã có số tiền mặt khá lớn Giao cho Tùng bỏ ngân hàng Và mua Canada Saving Bond Bởi nàng không thể đứng tên Số tiền đó càng lớn Thì Phượng lại càng muốn nó tăng thêm Chính vì cái tâm lý ấy mà trong xã hội Người giàu thường hạ tiện hơn người nghèo Người nghèo có ít, tiêu bừa đi không tiếc, bởi có để dành cũng chả đáng được bao nhiêu. Người giàu có quá nhiều, ngắt đi một phần nhỏ cũng thấy đau. Ông anh họ của Tùng là một bác sĩ thuộc hàng cự phú, chán ngấy bà vợ từ mấy năm nay, nhưng cắn răng không dám ly dị vì sợ bị chia tiền. Cái ấy đúng là bỏ người chạy lấy của. Một cô bạn của Phượng chắc chiêu được gần 100.000 đô la, tuổi cô đã trên 30.000 mà thời gian cứ trôi đi vụn vụt. Nhưng cô cảm thấy khó lấy chồng quá, bởi cô nhất định tìm cho bằng được một thằng đàn ông nào, phải có số vốn tương đương như cô, thì cô mới chấp nhận. Cưới thằng nghèo thì vốn bị cưa hai, thà ở vậy làm gái già còn sớm hơn. Đây cũng chính là trường hợp bỏ người chạy lấy của. Mà buồn cười nhất là chính Tùng và Phượng, kể cho tôi nghe về hai nhân vật ấy, với một giọng diễu cợt hàm ý chê ba, Thế mà hóa ra Phượng cũng có cái thú đếm tiền y như họ Hôm sau Tùng đi làm Tôi đi học rồi vào thư viện như thường lệ Buổi chiều tôi về sớm Nghe Phượng tâm sự Anh cứ ở đây với chúng tôi Việc gì phải dọn ra Welfare đâu có cấm cản Tôi có bạn hay người nhà đến ở Miễn là họ không bắt được quả tang Ông xã tôi vẫn chung sống với tôi Là chẳng sao cả Hôm qua anh Tùng bàn với tôi là anh ấy nên lánh mặt đi một thời gian vì sợ nhân viên sở xã hội theo dõi, chờ xong chiến dịch rồi quay trở lại. Tôi ngạc nhiên ngắt lời, anh ấy định muốn nhà ở riêng hay ở với ai? Không, anh ấy về Việt Nam. Tôi à một tiếng rồi bỏ lên lầu, tôi biết từ lâu Tùng vẫn có ý định về thăm cha mẹ, nhưng phần vì tiếc tiền, phần vì phượng cả nên chưa đi. Phượng Càn không phải vì lý do chính trị mà vì nàng còn tiếc tiền hơn cả tổng nữa. Nay thì nhân cơ hội một công đôi chuyện, Phượng bằng lòng cho chồng xin nghỉ một tháng và chuẩn bị lên đường. Hôm tôi đưa Gia Phi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net